Truyền, có tất cả nhưng mất anh Tác giả, nàng hoa sứ Gia Bảo, anh là một chàng thanh niên 24 tuổi Có ngoại hình đẹp trai Tính tình là dịu dàng Cho nên được rất nhiều cô gái để ý đến Nhưng mà trong tim anh chỉ có một người duy nhất mà thôi Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày mà anh đã mong chờ suốt 3 năm qua. Anh đang khoác trên người một bộ vest màu nâu bước xuống nhà. Trời đất ơi, đẹp trai quá à." Tiếng trêu chọc bỗng vang lên khi Gia Bảo vừa bước xuống. Trước mặt anh giờ là một cô bé nghịch ngợm, đó là em út của anh, Giang Nghi, năm nay 18 tuổi. Cô có khuôn mặt vô cùng dễ thương và rất thông minh gia bảo cười vui vẻ. Hừ, anh mày không đẹp trai thì còn ai đẹp trai nữa chứ hả? Rồi anh dùng tay gõ nhẹ vào trán Giang Nghi một cái, rồi bước đi vào nhà bếp. Giang Nghi nghịch ngọm, làm gì dễ dàng để yên, nhỏ nhanh chân chạy vào bếp trước. Cha mẹ ơi, anh đánh con kìa. Giang Nghi vừa chỉ vào chỗ mới bị đánh, vừa lên giọng nhõng nhẽo. Trước mặt hai anh em, giờ chính là ông bà Lý. Năm nay đã hơn 50, Hiền hậu. Ông Lý nhìn Gia Nghi với ánh mắt cưng chiều. "Ơi, Bảo à, sao lại đánh em chứ hả? Làm anh trai phải thương em gái một chút đó nha." Nói vậy thôi, chứ ông không hề có ý trách cứ gì anh, bởi vì ông biết hai đứa con của mình đang đùa giận với nhau mà thôi. Gia Nghi nhìn anh trai mà cười kiểu như trêu chọc. Hm, "Để coi sau này anh còn dám mất nạc em nữa hay không." <cười> Gia Bảo bật cười và nhẹ lắc đầu Anh hết cách với đứa em này rồi nhõng nhẹo đến đáng sợ luôn Thôi, hai đứa mau xuống ăn sáng đi nè Bà Lý vừa bưng đồ ăn qua bàn vừa nói Hai anh em liền ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu bữa sáng Gia đình anh thật vui vẻ và ấm áp Đang ăn thì Gia Bảo lên tiếng Ờ, cha hôm nay... Con nghĩ nửa ngày nha cha Con phải đến sân bay một chút Cả nhà thoáng chút ngạc nhiên Đến sân bay sao gia nghị vội lên tiếng hỏi Ủa chị ăn Linh gì nước hả Vừa nghe tới cái tên An Linh Thì bà Lý khẽ cao mày lại Tỏ vẻ không thích Gia Bảo nhà ngợt đầu và cười tươi Ừ <cười> chị An Linh của mày hôm nay về đó gia nghị tỏ vẻ rất vui mừng Thế là em sắp có quà rồi đi Gia Bảo mỉm cười và hỏi Nè Thật ra mày nhớ chị An Linh Hay là nhớ quà vậy hả Gia Nghì nhìn anh trai mình Với ánh mắt tinh nghịch Em nhớ cả hai đó chứ Dù sao thì chị An Linh nhất định sẽ mua quà gì cho em mà Có khi Anh hai không có quà đâu nha Gia Bảo Dùng tay xoa xoa đầu Gia Nghì Một cách cương chiều à Ta không có cần quà đâu, chỉ cần chị ăn linh của mày trở vậy, thì đó là món quà quý nhất của tao rồi đó, nhóc con." Bà. bà Lý lúc này lên tiếng nói, "Thôi hai đứa đừng nói chuyện nữa, lo mà sáng đi kìa." Cả hai anh em đều nhận trà, mẹ mình đang bực mình nên im lặng ăn sáng. Ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, có một cô gái xinh đẹp với chiếc váy trắng ngắn và mái tóc đen đang kéo hành lý từ sân bay bước ra. Đó chính là An Linh, vừa tròn 22 tuổi. Cô là một người con gái rất xinh đẹp và mạnh mẽ, tính tình có chút hơi cố chấp, làm mọi việc theo cách riêng của mình. Mơ ước lớn nhất của cô chính là trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Cô im lặng đứng nhìn ngắm quê hương của mình, đã 3 năm rồi nhỉ. Cô rời xa Việt Nam này cũng đã được 3 năm rồi. Cô rất nhớ, nhớ mọi thứ, nhớ bầu không khí trong lành, nhớ những cơn gió của quê hương, nhớ cả những tia nắng ấm áp. Nhưng cô nhớ nhất vẫn là anh, người con trai mà cô yêu thương. Cô đang mong đợi được ôm anh sau bao ngày xa cách. An Linh đứng chờ thì cảm thấy đôi vai mình rất mỏi. Cũng phải thôi, đã ngồi suốt mấy tiếng rồi mà Cô định vương vai một chút cho bớt mỏi Nhưng vừa dơ lên thì đã đụng trúng cái gì đó Cô liền quay qua nhìn Trước mặt An Linh bây giờ là một chàng trai đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc Đó là Thế Vĩ, 24 tuổi Hắn là một người rất lạnh lùng Và có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích Ly cà phê giấy từ tay Thế Vĩ bỗng rơi xuống đất Khiến An Linh hoảng hốt Lúc nãy cô đã giơ tay Và đụng trúng ly cà phê này Nhưng giờ trong ly chẳng còn một giọt Vì đã đổ hết lên trên người thái vị Hắn nhìn An Linh Bằng ánh mắt giận dữ Một cô bị mù rồi hả? An Linh cúi đầu xin lỗi à, Tôi tôi thật không có cố ý đâu mà Tôi xin lỗi anh nha Thái vị lấy khăn ra lau áo vết của mình chẳng thèm để ý đến cô, hắn lẩm bẩm, thôi, sao mà xui quá vậy chứ, mới về đã gặp sao chỗi như cô rồi. An Linh cố nhịn, vì nghĩ đây đúng là lỗi của mình, cái tật không chịu nhìn trước nhìn sau, mới gặp rắc rối như thế này. Cô lại cúi đầu xuống thêm một lần nữa, tôi xin lỗi anh, xin lỗi anh nha, vợ tôi bất cẩn đó mà. Thế vị vẫn giữ thái độ như ban đầu. <cười> Một câu xin lỗi của cô là xong hả An Linh ngẩn đầu lên nhìn Hay là à, Để tôi đền tiền cho anh Thế vị nhít môi lên cười. cười Tôi sợ cả đời này Cô cũng không có đủ tiền để đền bộ đồ này của tôi đâu An Linh càng lúc càng bực mình Cái tên này đúng là quá đáng ghét mà Kinh người vừa vừa thôi chứ Cô giơ tài vén lại Mái tóc dài hỏi Chị bộ đồ đó của anh Thật ra là bao nhiêu tiền vậy <cười> 300 triệu Thấy vị ung dung nói Đôi mắt xinh đẹp của An Linh mở to hết cỡ Khi nghe thấy vị nói Cô bước nhanh tới gần Nhìn kỹ bộ đồ của hắn Chất lượng vải và đường may Rất cẩn thận Đúng là hàng hiệu thật rồi Thế vị liếc nhìn cô <cười> Một cô biến thái hay sao Mà lại gần tôi thế này hả An Linh không nhịn được nữa Cô sắp nổi nóng thì bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên ăn Linh à? Giọng nói này khiến cho cơn tức giận của An Linh tan biến Cô vội xoay người qua thì nhìn thấy một nụ cười thật tươi Nụ cười ấy tựa như tia nắng tỏa sáng khắp nơi Đó là Gia Bảo, anh đang cười thật tươi và bước đến An Linh cũng mỉm cười Anh Bảo à? Thế vị nhìn một cái rồi không để ý nữa Kéo hành lý của mình đi Chẳng thèm tính toán với độ sao chổi như cô Công việc vẫn quan trọng với hắn hơn Gia Bảo chạy tới thì không nói gì Đã lao đến ôm chầm lấy an linh Cái ôm với bao nhiêu nhung nhớ Suốt 3 năm 1.095 ngày Là thời gian quá dài Đối với những cặp đôi yêu nhau Anh nhớ cô nhiều lắm Thật sự rất nhớ Gia Bảo ôm chặt lấy người con gái Và khẽ thì thầm bên tay cô à, Anh nhớ em nhiều lắm, An Linh à An Linh nhắm mắt lại, mỉm cười Rồi ôm chặt lấy anh, thật chặt Bởi vì cô cũng rất nhớ anh Sau đó Gia Bảo chở An Linh về nhà Bởi vì anh biết mẹ cô đang ngồi ở nhà Và cô cũng nhớ mẹ mình lắm Ngồi trên xe, An Linh cứ nhìn ra ngoài Coi thử 3 năm qua Thành phố này rốt cột đã thay đổi những gì chứ? Cũng thay đổi khá nhiều nhỉ? Những con đường, những quán ăn giờ đã khách xưa Chẳng còn giống như trong trí nhớ của cô Gia Bảo vừa lái xe Vừa đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô Em thấy thế nào hả? Người con gái nhẹ quay đầu lại Giọng nói có chút buồn à, Thành phố này đã thay đổi nhiều quá Gia Bảo cười cười Nhưng mà có một thứ chưa từng thay đổi An Linh đưa ánh mắt tò mò nhìn người con trai bên cạnh Thứ gì vậy anh? Cha bảo bật cười Với tài xoa đầu cô một cách dịu dàng Đó là tình yêu của anh dành cho em đó Ngốc ạ Lời của anh khiến cho đôi mắt vừa to Vừa tròn của An Linh từ từ khép lại Cô cảm thấy rất cảm động Anh lúc nào cũng thấy Anh luôn cho cô cảm thấy Mình đang chìm đắm trong một tình yêu thương bao la. Chiếc xe hơi màu đỏ của Gia Bảo dừng lại trước một quán ăn nhỏ An Linh nhìn xung quanh Gia Bảo à, anh nói đưa em về nhà mà Sao lại dừng xe ở đây Gia Bảo cười cười Em xuống đi rồi sẽ biết mà Anh và cô cùng nhau bước xuống xe An Linh nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò Đây là đâu, tại sao anh lại đưa cô đến đây chứ An Linh à nè. Một giọng nói nhẹ ngào Của một người phụ nữ thốt lên Nghe giọng quen thuộc ấy An Linh liền quay ra Cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ Đang đứng trước mặt mình Chính là người mẹ của mình Quả thật không sai Người phụ nữ từ quán bước ra Chính là mẹ ruột của cô, bà Phương Đã hơn 40 tuổi <cười> Mẹ An Linh vui mừng thét lên Chạy tới ôm chầm lấy bà <cười> Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm đó Bà Phương cười khẽ vỗ nhẹ lưng cô Cô nhớ tội thật không đó Gia Bảo đứng nhìn và mỉm cười An Linh buông bà Phương ra nhõm nhẽo Mẹ này kỳ quá người ta nhớ mẹ thật mà Gia Bảo cầm hành lý của cô bước đến Thôi chúng ta về nhà cho nói chuyện nha Bà Phương gật đầu à, Được mời cậu Bảo vào nhà Rồi cả bà vui vẻ bước vào trong Ngôi nhà này có hai tầng Ở dưới là quán ăn Còn ở trên là một căn nhà nhỏ vô cùng xinh đẹp Căn nhà này khiến cho An Linh không khỏi ngạc nhiên Ủa mẹ Sao mẹ lại dọn đến đây ở vậy Tiền thuê không có rẻ đâu Bà Phương đưa tài về phía Gia Bảo à, Chính cậu Bảo đây đã mua căn nhà này Cho mẹ thuê lại Với giá rất là rẻ đó Nghe bà Phương nói xong Thì An Linh liền quay sang nhìn Gia Bảo Anh Bảo à Em thật lòng cảm ơn anh lắm đó Bà Phương tình ý biết Gia Bảo và cô lâu nay không gặp Có rất nhiều chuyện muốn nói cùng nhau Cho nên mới lên tiếng Thôi Mẹ còn chút việc ở dưới Còn với cậu Bảo cứ nói chuyện đi nha Nói xong Thì bà quay lưng đi Để không gian yên tĩnh lại cho con gái mình Và Gia Bảo Lúc này An Linh bước lại gần anh ngẹn ngào Quá trà, anh, anh đã gì em, ba làm nhiều chuyện đến như vậy Gia Bảo lắc đầu <cười> Không có gì đâu Mẹ em như là mẹ anh rồi Anh không có nở thấy bác cực khổ quá cho nên Gia Bảo nói đến đó Thì An Linh đã nhẹ nhàng ôm lấy anh Cô nói khẽ Cảm ơn anh Bởi vì đã chờ đợi và lo lắng cho em Gia Bảo miệng cười à. Cuối cùng em cũng quay về với anh thật rồi vị sau khi rời khỏi sân bay thì lên một chiếc xe hơi sang trọng, hắn liền thay một bộ vest mới lẫm bẩn <cười> Đáng ghét thật mà, đúng sau chổi đó làm cho bộ đồ của mình dính đầy cà phê. Đừng có để mình gặp lại cô ta đó, yêu công sẽ cho người ta biết tay. Hoàng Ân, trợ lý thân cận của hắn, năm nay ngoài 30 tuổi, ngồi bên cạnh lên tiếng, à, "Tổng giám đốc à, giờ chúng ta về nhà hay là đến công ty trước vậy?" Thái Vĩ vừa lấy chiếc laptop trong hành lý ra, vừa nói giọng lạnh nhạt, "Đến công ty trước đi, tôi không muốn về nhà nữa." Quan Ân thoáng chút ngạc nhiên, đã bao nhiêu năm rồi, tổng giám đốc Thái Vĩ này vẫn không quên được chuyện cũ hay sao chứ? Anh gật đầu, trời lái xe trời đi. Thái Vĩ đang gõ gõ laptop, bất chợt quay qua cửa kính xe nhìn ra ngoài. Việt Nam là nơi hắn đã từng rất yêu thích, nhưng mà cũng là nơi đã khiến hắn đau đớn nhất. Đã 4 năm rồi, thời gian trôi qua thật quá nhanh. Mới đó thôi mọi thứ đều đã thay đổi hết. Nhưng tại sao vết thương trong lòng của hắn vẫn chưa chịu lành chứ? Hắn thở dài một hơi, rồi lao đầu vào công việc. Có lẽ chỉ có khi làm việc, hắn mới không nghĩ đến chuyện cũ nữa. Sau khi tâm sự một lát, Thì An Linh đã ngủ quên lúc nào không hay Thấy cô ngủ ngon lành trong lòng mình Thì Gia Bảo khẽ nở một nụ cười hạnh phúc Sau bao tháng ngày chờ đợi Cuối cùng anh cũng đã có được cô bên cạnh Hạnh phúc không thể dùng câu chữ để miêu tả được Nhưng anh sẽ cố gắng để giữ gìn thứ này đến trọn đời Gia Bảo nhẹ nhàng ôm An Linh về phòng Dù đặt cô xuống giường hay đắp chân cho cô Thì anh đều làm rất nhẹ nhàng Anh muốn để cho người mình yêu có thể ngủ thật ngon Và anh thích nhất được ngắm nhìn An Linh lúc ngủ Vì khi ngủ cô ấy vô cùng xinh đẹp và ngoan ngoãn An Linh lúc ngủ đúng là rất xinh đẹp Trong cô hệt như một thiên thần Gia Bảo vén nhẹ vài sợi tóc giúp cho An Linh Rồi thì thầm Sau này anh nhất định không để em rời xa anh nữa đâu Anh yêu em Sáng hôm sau, khi An Linh thức dậy, đã nhìn thấy những tia nắng yếu ớt đang chiếu rọi vào ô cửa sổ, thật vô cùng ấm áp. Nhìn xung quanh căn phòng, cô bỗng mỉm cười. Những đồ vật ở đây đều quen thuộc, chắc chắn là Gia Bảo đã dốc tầm chuẩn bị cho mình rồi. Anh thật sự là một người rất chu đáo, lúc nào cũng biết cách khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. An Linh bước xuống giường, đứng bên cửa sổ nhìn ngắm chỗ hoa hồng vàng, những ngón tay thon dài của cô sờ nhẹ lên cánh hoa. À, "Cha Bảo em thật may mắn khi gặp được anh." Bỗng cộc cộc hai tiếng cánh cửa phòng được mở ra. An Linh nhẹ nhàng quay người nhìn lại, thấy bà Phương đang bước vào. Còn đã thức dậy rồi sao?" An Linh mỉm cười, rồi tiến đến ôm lấy vai mẹ mình. À, Mẹ, sao mẹ với anh Bảo không gọi con vậy? Bà Phương cưng chiều nhìn con gái. Tại mẹ với Bảo thấy con ngủ ngon quá, cho nên không muốn đánh thức con. trời bà dùng tay xoa xoa đầu con gái mình. Bà nằm ở bên Mỹ, chắc con chịu nhiều cực khổ lắm hả? an Linh khẽ lách đầu, trời dìu bà Phương ngồi xuống giường. Không đâu mẹ, con không có hề thấy cực khổ gì hết á. <cười> Mà ngược lại con thấy rất là hạnh phúc Bởi vì đã thực hiện được ước mơ của mình Những lời cô nói đều thật không hề giả tôi ở bên Mỹ cô vừa đi học vừa đi làm thêm Để kiếm tiền đóng một phí Bởi vì cô không muốn để mẹ mình phải lo lắng Càng không muốn chấp nhận sự giúp đỡ của gia bảo Cho nên một ngày cô phải làm hai công việc Nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc khi bước đến gần ước mơ của mình Bà Phương nghe đến đây thì vỗ nhẹ lên bàn tay An Linh Con gái của mẹ đã lớn thật rồi An Linh nhìn bà Phương thì thầm Mà mẹ à, ba năm nay mẹ đã sống như thế nào hả? Bà Phương đưa mắt nhìn về khuôn hình trên đầu giường Tấm hình gia bảo với An Linh đã chụp hồi cấp ba Cả hai trong hình đều cười rất hồn nhiên Tất cả là nhờ có bảo đã giúp đỡ con à. Suốt 3 năm qua, gia bảo thường xuyên đến hỏi thăm bà. Thấy bà thiếu thốn thì liền mua tặng. Hay thấy bà sức khỏe không tốt liền đưa đến bệnh viện. Anh chăm sóc cho bà hệt như mẹ ruột của mình. Lúc này, tại căn phòng làm việc rộng lớn Thế vị đang nằm trên sofa uống rượu vàng Ánh mắt lạnh lùng hướng về cửa sổ Trời xanh mây trắng trông thật yên bình Nhưng mà tại sao trong lòng Thế vị lại không thể yên bình được chứ? Tại sao mãi buồn phiền đến thế? Thế vị tự hỏi Đã bao năm qua, trốn tránh Vì sao vẫn không thể quên đi cái quá khứ đau khổ Một quá khứ mang tên Bạch Diệu Người con gái đã từng khiến hắn hạnh phúc Nhưng cũng chính người này Đã thản nhiên phản bội hắn Bốn năm trước Thế vị và Bạch Diệu Đang hạnh phúc bên nhau Cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên Vui vẻ hồn nhiên Nhưng quả thật lòng người khó lường Không ai hiểu hết được Vào đúng ngày sinh nhật của mình Thế vị đến nhà Bạch Diệu Và đã vô tình trông thấy Một cảnh tượng đau lòng Bạch Diệu đang ôm một người đàn ông Nhưng cài đắng hơn, thì người đàn ông đó chẳng ai xa lạ, mà chính là ba trục của mình. Người ba mà hắn hết lòng kính trọng ngưỡng mộ. Cánh cửa từ từ mở ra, Thế Vĩ trận trần mắt bước vào. Hai người đàn ân ái kia nghe tiếng động vội quay lại, thì nhìn thấy một ánh mắt vô cùng đau lòng. Bạch Diệu thấy Thế Vĩ không chút ngạc nhiên, cũng không sợ hãi. Cô thẳng nhìn khoát tay người đàn ông nọ đứng bên cạnh mình. Còn ông Trịnh, bà của Thế Vị, thì lại vô cùng lo lắng. Ba! Ba! Ba đang làm cái gì vậy? Thế Vị cố gắng bình tĩnh hỏi. Thật lòng hắn mong rằng những gì mình vừa thấy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà tất cả mong chờ của hắn đều đã bị bạch diều phá tan mất cô bình tĩnh, mỉm cười nhìn anh. vậy à? không phải, chính anh đã nhìn thấy hết rồi sao? sao lại còn hỏi làm gì nữa? thấy vị thất thần nhìn bạch diệu. thật ra người đang đứng trước mặt hắn giờ này là ai vậy? có phải là bạch diệu người con gái ngoan hiền hắn đã từng yêu hay không? vẫn là dáng người ấy, khuôn mặt ấy, mà sao hắn lại cảm thấy xa lạ quá thế này? như thể đang đứng trước mặt mình là một người không quen biết. Cháy à, à? Bà xin lỗi, nhưng mà bà thật lòng yêu cô Bạch Diệu. Người mới lên tiếng chính là ông Trình. Dạ, bà sẽ làm đám cưới với Diệu, mong được còn chút phúc. Thế vị từ nãy đến giờ đều đứng yên thất thần, nghe cậu mong được con chúc phúc, thì liền bật cười lớn, hắn cười như hóa điên. <cười> thật nực cười mà ông đã cướp mất cười tôi yêu vậy mà còn đứng ở đây mong tôi chúc phúc cho hai người sao hả ông có thấy bản thân mình khốn nạn vô liêm sỉ quá hay không bỗng bớt một tiếng năm dấu tay in rõ trên gương mặt anh Tuấn của Thế Vĩ ông Trịnh vì một lúc nóng nảy đã ra tay dù sao đi nữa tôi cũng là ba của cậu Sao dám nói như lời như vậy hả thấy vị ngẩn mặt lên, thét một tiếng, ông không xứng. Tôi nói cho ông biết, từ giây phút này đến mãi mãi vậy sao, ông muốn không còn là ba tới tôi tới nữa. Rồi hắn nhìn sang bạch diệu nhếch môi cười. Còn cô, cứ xem như, thế vậy tôi có mắt mà như mù đi, nhìn làm cô trời. Nhất cầu, hắn cay đắng, quay lưng, trời khỏi. mỗi lần nhớ lại quá khứ đó thì trái tim thế vị đều đau nhói, cứ như bị ngàn mũi kim đâm vào, thật sự rất đau. và càng nhớ lại thì thế vị càng oán hận bạch diệu hơn, thậm chí hắn còn chán ghét tất cả các cô gái trên đời này, hắn cho rằng bọn họ cũng giống như bạch diệu, bởi vì tiền mà bán trẻ thân xác. thấy nên mấy năm nay hắn đều dùng tiền chà đạp tất cả những cô gái mình từng gặp, cho họ làm nô lệ tình một đêm cũng có. Hắn đã dùng tiền mua hết tất cả thú vui, nhưng không hiểu sao hắn chưa từng bao giờ thấy vui. Thứ mà thấy vậy hắn cảm thấy tội nhất chính là nỗi đau trong lòng, càng lúc càng lớn. Có lẽ nỗi đau trong quá khứ ấy mãi mãi cũng không thể tan biến được. Hoàng Ân, người thân cận và cũng là anh em tốt nhất của thấy vị từ nhỏ đến lớn. Đang đứng trước cửa nhìn vào, thấy hắn đau khổ uống rượu như vậy, thì cũng cảm thấy đau lòng. Anh biết rõ hắn thật sự không muốn quay về Việt Nam, nếu không vì lời hứa với người mẹ quá cố, thì chắc có lẽ hắn sẽ ở lại Mỹ sống suốt đời. quan Ân khẽ bước vào. À, Tổng giám đốc à, sắp tới cuộc họp với đối tác rồi đó. Dù đã uống không ít, nhưng thấy vị vẫn rất tỉnh táo. Hắn đứng dậy, lấy áo khoác vest đen mặc vào. Đi thôi. Hoàng Ân vừa đi theo, vừa giải thích công việc với giám đốc. Trông anh ấy vô cùng nghiêm túc. Hai ngày sau. An Linh đứng dưới những tia nắng ấm áp, mái tóc đen được buông dài tới thắt lưng, với một chiếc váy trắng ôm sát người, trông cô vô cùng xinh đẹp. Hiện tại cô đang đứng trước tòa nhà 15 tầng thuộc tập đoàn thiết kế thời trang CA Một thương hiệu thời trang mới mang vẻ đẹp của Pháp Tuy là một thương hiệu mới nổi Nhưng An Linh đã nghe nói tập đoàn này rất xem trọng người tại Và hơn nữa, tầng dưới tòa nhà này là công ty của Gia Bảo đang làm việc Vậy nên cô muốn xin việc ở đây được gần gũi hơn với người yêu của mình An Linh cầm theo hồ sơ xin việc bước vào quầy tiếp tân. Cho tôi hỏi tập đoàn thiết kế CA ở tầng mấy vậy? Người tiếp tân lại phép trả lời, dạ ở tầng 10 thưa chị. À, cảm ơn. An Linh gật đầu rồi quay đi. Đang đứng chờ thang máy thì có một người bởi vì không để ý, cho nên chạm vào cô, những tài liệu cũng theo đó rơi xuống sàn. Người đàn ông vội vàng lên tiếng, Xin lỗi nha tôi không có cố ý. Rồi ngồi sẵn xuống nhặt lấy tài liệu của mình. Đó là Hoàng Ân, anh ấy đang vội mang tài liệu cho tổng giám đốc, Cho nên không để ý đến mọi việc xung quanh. An Linh thấy dưới chân mình có một tập tài liệu, Nên cuối người nhặt lên, đưa đến trước mặt Hoàng Ân. Cứu anh đây nè. Hoàng Ân ngước mặt lên nhìn cô, Cảm ơn nha Anh đứng dậy, đưa tay nhận lấy tập tài liệu, An Linh cười khẽ, lắc đầu. "Không có gì." Quan Ân nhìn thấy hồ sơ xin việc trên tay cô, thì lên tiếng hỏi, "Ồ, cô đến đây xin việc hả?" An Linh gật đầu, "Dạ phải, em muốn xin vào tập đoàn thiết kế CI làm." Nghe vậy," Quan Ân liền cười, "Ồ, thế thì để tôi đưa em đến gặp tổng giám đốc nha." An Linh ngạc nhiên anh đang làm gì gói xe hả? quan Ân gật đầu, ừ, tôi tên là Hoàng Ân, là trợ lý của tổng giám đốc. Vừa lúc đó cửa thang máy mở ra, cứ thế cả hai cùng vào. An Linh vui vẻ nói, ah, em tên là An Linh, M mong được anh chỉ giáo nhiều thêm. quan Ân chợt nhận ra người này, mấy ngày trước anh đã nhận được hồ sơ nộp online từ cô. ơ, thì ra là em hả? được rồi không có vấn đề gì cả. Sau đó anh giải thích thêm về tập đoàn CA để cô hiểu rõ mọi thứ sau này tiện làm việc hơn. Anh chắc chắn rằng An Linh sẽ được nhận vào bởi vì anh đã xem qua hồ sơ của cô rồi. Cô mới học xong thiết kế bên Mỹ trong hồ sơ có ghi rõ ở Mỹ cô được đánh giá là một nhà thiết kế sáng tạo. Bởi thế Hoàng Ân mới có lòng tin ở An Linh tin rằng cô sẽ giúp trò CA ngày càng phát triển hơn quan Ân dẫn An Linh lên tầng 15 Tầng cao nhất của tòa nhà này Đến nơi An Linh đã thấy một phòng trọng lớn Có vài người đang tập trung làm việc An Linh thích thú nhìn những mẫu thiết kế trước mắt Không chỉ đẹp mà đường mai còn vô cùng tỉ mỉ Quả nhiên tập đoàn này có nhiều người tài giỏi quan Ân đang đi thì nhìn thấy An Linh ở bên cạnh Anh vội vàng quay người qua, thấy cô đang đứng nhìn ngắm những mẫu thiết kế. "Nè ăn linh à, em sao vậy?" An Linh thoáng chút giật mình, trời lắc đầu. "Dạ, không có gì." Quang Ân nhìn cô. "Ồ, những cái thiết kế đó đều là tổng giám đốc tự mình hoàn thành hết đó." Nghe vậy, An Linh khóc khỏi ngạc nhiên. "Tổng giám đốc tự làm sao? Anh ấy thật là giỏi." Quang Ân gật đầu. "Ừm." Một tài tổng giám đốc hoàn thành hết, không có cần ai giúp đỡ hết đó Thôi, anh đưa em đến phòng tổng giám đốc nè An Linh rất tò mò về về tổng giám đốc này Rồi gật đầu đi theo anh Hoàng Ân đứng trước cửa một căn phòng Rồi dơ tay lên gõ Giao đi Từ bên trong một giọng nói vô cùng lạnh lùng, vàng trà Nghe vậy thì Hoàng Ân mở cửa Và cùng An Linh tiến vào Trước mắt An Linh hiện giờ là một căn phòng rộng lớn, sang trọng à, Những tài liệu mà tổng giám đốc cần đây ạ Hoàng Ân tiến đến bàn làm việc rồi đưa tập tài liệu trên tay mình cho người trước mặt Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc không ngước mặt lên nhìn Mà gằn giọng với Hoàng Ân Anh chỉ lấy mấy tập tài liệu thôi mà đi lâu như vậy hả? An Linh thấy cảnh tượng này không khỏi giật mình, cô chạy tới. À, anh ơi à? Quang Ân nhẹ lắc đầu, rồi quay qua cúi đầu xuống. Ờ, xin lỗi, tôi đã chậm trễ rồi. Vì tổng giám đốc ấy không quan tâm đến có người đang ở trong phòng làm việc của mình, lạnh lùng nói. Anh bị trừ một tháng lương. Vì đã đi theo từ nhỏ, cho nên Quang Ân sớm đã quen với thái độ lạnh lùng này rồi. Nhưng An Linh thì không, cô không biết, cô thấy ấm ức thay cho Hoàng Ân, nên đã lên tiếng nói À xin lỗi, này không phải lỗi của anh Ân đâu, là do tôi đụng trúng anh ấy cho nên mới làm rớt tài liệu, bởi vì nhặt lên cho nên mới đến trễ như vậy Nghe vậy Hoàng Ân thoáng ngạc nhiên nhìn An Linh, cô là đang nói giúp cho anh hay sao chứ Vị tổng giám đốc bất chợt ngừng cây bút đang viết trên tài, ngẩn mặt lên nhìn Khuôn mặt đẹp trai như minh tình điện ảnh của Thế Vĩ xuất hiện trước ánh nắng được chiếu vào cửa sổ phía sau lưng. Vừa nhìn thấy An Linh thì Thế Vĩ liền nhớ ra cô chính là người đã làm đổ ly cà phê vào người mình ở sân bay. Là cô sao hả? Thế Vĩ ngạc nhiên hỏi. An Linh cũng nhận ra Thế Vĩ chính là người mình đã đụng ở sân bay. À, là ấm. Hai câu hỏi được thốt lên cùng một lúc khiến cho Hoàng Ân ngạc nhiên. Ủa, ừ, hai người biết nhà hay sao Thế vị ngã lưng vào ghế Nè, sao lại dẫn cô ta đến đây hả quan Ân cúi đầu Dạ, cô ấy đến sinh việc Nghe vậy thế Vỹ liền nói Đuổi cô ta đi đi ăn Linh vô cùng khó chịu Tại sao chứ Anh chưa xem qua hồ sơ của tôi mà Cười, Cười hậu đậu như cô Không hề hợp với thiết kế thời trang đâu An Linh nổi nóng Anh dựa vào đâu Mà dám nói với tôi không hợp với thiết kế thời trang chứ Anh đã xem thường người khác lắm rồi đó Thế vị vẫn là thái độ xem cô không trai gì Hoàng Ân à bao đổi cô ta đi đi Hoàng Ân đứng đó do dự Tổng giám đốc ạ Tôi đã xem qua hồ sơ sinh việc của cô Phương An Linh nào rồi Cô ấy vừa học xong thiết kế Mỹ Quấy được đánh giá là một trong những nhà thiết kế rất sáng tạo của năm nay đó Hơn nữa, thời điểm này chúng ta đang cần người tại Thế nên, tổng giám đốc xin xin hãy suy nghĩ lại một chút Thế vậy có chút ngạc nhiên nhìn Hoàng Ân Người này từ trước đến nay rất hiếm khi nói giúp cho người khác Thôi được rồi, hồ sơ đâu? An Linh liếc nhìn một cái Rồi bước tới đưa hồ sơ xin việc của mình cho hắn xem sau khi xem xong những bản vẽ của cô, quả thật là đầy sáng tạo. Hơn nữa đây là lần đầu tiên quan Ân dám đưa ra yêu cầu, cho nên Thế Vị bất đắc dĩ gật đầu. Thôi được rồi, tôi nhận cô vào làm. Nghe vậy Quang Ân và An Linh nhìn nhau, rồi nở nụ cười vui mừng. <cười> Cuối cùng thì mình cũng đã được làm công việc yêu thích của mình rồi. Nhưng Thế Vị vừa lên tiếng. Thì đã đập vỡ ngày vui mừng đó của cô Nhưng mà Cô phải làm thư ký riêng của tôi 3 tháng Đồi lông mày xinh đẹp của An Linh nhíu lại Gì sao chứ Tại sao lại là thư ký riêng của anh Thế vậy nói Nếu cô không đồng ý Thì mời cô ra về. Đừng có làm mất thời gian quý báo của tôi An Linh cho dù tức giận Nhưng mà cô nhớ đến mẹ của mình Và gia bảo Nếu như cô không có công việc ở CA, thì chắc hai người đó sẽ thất vọng. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà anh có đảm bảo là sau ba tháng tôi sẽ được đến phòng thiết kế làm việc không? Tất nhiên rồi. Thấy căn phòng ngọt ngạt quá nên Hoàng Ân lên tiếng. Ờ, thế thì thứ hai này em bắt đầu đi làm nha. An Linh gật đầu. Dạ, em biết rồi. Thế vị cầm bút lên bắt đầu xử lý công việc Được rồi, hai người ra ngoài đi quan Ân cúi đầu, rồi cùng An Linh đi ra ngoài Cánh cửa phòng vừa khép lại Thì thấy viễn ngẩn đầu lên, cười nhếch mép <cười> Phương An Linh, cô sẽ biết tại tôi Ánh mắt hắn lúc này đầy nguy hiểm Sau khi ra khỏi phòng, thì An Linh bực mình nói <cười> Anh ta đúng là cái đồ đáng ghép mà Hoàng Ân đứng kế bên cười cười Cô gái này thật không giống những cô gái khác Thẳng thẳng không hề giả tạo Anh ơi à Bình thường tính tình của anh ta tệ hay sao vậy chứ An Linh khẽ nhíu mày rồi nói tiếp Vậy mà em nghe nói tập đoàn CA này Đối xử rất tốt với nhân viên à, Đúng là tin đồn chẳng đáng tin chút nào quan Ân lên tiếng à, Không có như em nghĩ đâu Anh cũng không biết giải thích với em sao nữa Thôi từ từ rồi sẽ hiểu mà Ăn Linh nhận ra anh chàng quan ân này rất trung thành với chủ mình. Dù như thế nào đi chăng nữa thì anh ấy nhất định cũng không nói xấu chủ. Ủa anh hai, quà của em đâu hả? Cô em gái Giang Nhi mới sáng sớm ra, liền vào phòng Gia Bảo hỏi một câu. Gia Bảo hiểu rõ nhưng vẫn giả vờ như không hiểu. Hử? quà gì chứ? Giang Nhi nắm chặt áo anh trai mình, thì quà của chị An Linh đó. Gia Bảo đánh vào tay em gái đang níu kéo áo mình. Ai, chị An Linh của mày mua quà nhưng mà quên mang về rồi, chỉ buồn cùng mày nha. <cười> gia Nghi không tin Nhỏ nói Chị Linh không có đảng trí như vậy đâu Nhất định là anh hai gạt em rồi Gia Bảo vẫn làm bộ mặt vô tội Tao nói thiệt đó Quà đang ở Mỹ Nếu mà muốn thì mày tự bày qua đó lấy đi gia mình liếc nhìn Gia Bảo Đang ung dùng nằm trên giường cười vui vẻ Cái ông anh trai này Đúng là đáng ghét mà Suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo em gái trột của mình mà thôi Nhưng mà không sao, nhỏ có cách. Hừm, vậy thì để em gọi cho chị ấy hỏi thử. Nhỏ vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi ra. Gia Bảo bật dậy, nhanh với tay giật lấy điện thoại. Ôi thôi, thôi được rồi, không có giỡn nữa. Rồi anh mở túi sách, lấy ra một hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt gia Nghi. Nè, quà của mày nè. gia Nghi nhanh tay cầm lấy hộp quà từ tay anh trai. Hừm, em biết ngay là anh lừa gạt em mà. Chị lên tương em nhất, sao có thể quên quà của em được chứ? Nhỏ vừa nói vừa mở hộp quà ra xem. Khi thấy món đồ trong hộp quà, thì đôi mắt nhỏ liền sáng lên. Wow, đẹp quá đi! Gia Bảo đang nằm trên giường, nghe em gái cười nói. Vì tò mò nên đưa mắt hướng về phía hộp quà, thì thấy là một chiếc dây chuyền bạch kim. Gia Nghì vui vẻ hỏi. Đẹp không anh hai? Gia Bảo mỉm cười. Hừm. Dây chuyền đẹp, nhưng mà mày thì không có đẹp Vì tâm trạng đang vui Cho nên già nghì không thèm tính toán với anh Cứ nhìn ngắm dây chuyền bạch kim của mình Không chỉ có dây thôi, mà còn có mặt nữa Mặt dây chuyền là có bốn lá Chắc chị dâu tương lai của nó mong muốn nhỏ được nhiều may mắn đây mà Một hồi lâu sau, không biết nhớ ra gì Mà già nghì vội quay qua tinh gạch hỏi Ủa anh hai? Chị Linh tặng quà gì cho anh hai vậy hả? Gia Bảo đang nhắm mắt kiếm lời. Vì đêm qua anh làm ở công ty tới Quyền mới trở về Nhưng khi nghe Gia Nghị hỏi Thì anh liền mỉm cười hạnh phúc chờ tay lên Nè, là chị Linh của mày tặng anh đó, đẹp ghê chưa? Đập vào mắt già Nghị Chính là chiếc đồng hồ đắt tiền Nè, cái hiệu này đắt lắm đó nha Già Nghị gật đầu nói khẽ Ừ, tao từ chối nhưng mà An Linh cũng nói tiền không, không có quan trọng đâu, quan trọng lỡ tấm lòng của cô ấy dành cho tao. Nghe vậy, Giang Nghì liền giữ chặt hộp quà trên tay mình. Thấy em sẽ trân trọng sợi dây chuyền này, nhất định không có làm mất nó đâu. Già Bảo gật đầu, tuy em gái anh rất trẻ con, nhưng khi đã nói điều gì thì nhất định sẽ làm. Giang Nghì ngồi xuống bên cạnh nói. Hay là lát nữa anh hai chở em đi gặp chị Linh đi Hai ngày này tại nhỏ có nhiều bài học quá Nên vẫn chưa gặp được An Linh Nhỏ năm nay vừa bước vào cánh cửa đại học Gia Bảo bớt đắt chị lắc đầu Đáng tiếc cho mày là bữa nay chị Linh của mày đi làm rồi Gia nghi ngạc nhiên Hả? Đi làm? Sao nhanh vậy? Chị ấy chị mới vừa trở về thôi mà Gia Bảo thở dài <cười> Tính của cô ấy thế nào đâu phải mày không biết Thiết kế với cô ấy là trên hết mà Nãy giờ trong lòng Gia nghi đang thắc mắc Tại sao anh trai mình hôm nay ngoan ngoãn nằm ở nhà Lại không đi tìm người yêu Quá trà người ta đã đi mất rồi Bảo An Nghĩ à, xuống ăn cơm nè Giọng của bà Lý từ dưới nhà vọng lên nè mẹ gọi kia Gia nghi đắc tài anh trai mình Gia Bảo ngồi dậy với vẻ mặt buồn ngủ à, Tại mày hết á Hãy tao chẳng ngủ được chút nào hết Bên ngoài trời rất trong lành Những chiếc lá khẽ bay cùng gió An Linh đã đến tập đoàn thiết kế CA từ sớm Cô đưa các nhân viên chỉ cho làm việc Hóa ra muốn làm thư ký cần có trí nhớ thật tốt Phải nhớ hết tất cả lịch trình của tổng giám đốc trong ngày Cô đã chuẩn bị tinh thần Và sẵn sàng gặp tổng giám đốc đáng ghét của mình rồi Cô biết rõ hắn sẽ làm khó mình Nhưng mà không sao, chỉ 3 tháng thôi mà Sau 3 tháng cô sẽ được chuyển qua phòng thiết kế Sẽ được làm công việc mà mình yêu thích Cô tự trấn an bản thân mình Đến 9 giờ mấy Thế vị và Hoàng Ân mới đến Cả hai vừa đi vừa bàn công việc à, Bên Mỹ đã đồng ý ký hợp đồng với chúng ta rồi đó tổng giám đốc à Ừ anh làm tốt lắm An Linh đang ngồi ở bàn làm việc Trước cửa phòng tạm giám đốc Vừa nhìn thấy thế vị Thì cô vội đứng dậy mở cửa phòng Để hắn bước vào trong khi đi ngang qua hoàng Ân nở nụ cười với an linh như thể lời chào buổi sáng an linh cũng cười đáp lại đang bước vào phòng thì thấy vị bỗng dừng dừng lại hắn quay lại nói ờ thư ký vương à làm viên cô đi mua giúp tôi một ly cà phê đá nha an linh gật đầu dạ có ngay rồi cô vội quay đi thấy vị nhếch môi lên cười rồi bước thẳng đến bàn làm việc của mình Hoàng Ân thấy cảnh tượng này không khỏi ngạc nhiên Vì anh ấy chưa bao giờ thấy Thế Vĩ cười thích thú đến thế này Khoảng 30 phút sau An Linh mở cửa bước vào với ly cà phê đá trên tay Dạ, cà phê đá của tổng giám đốc đây nè Thế Vĩ không thèm nhìn ly cà phê Vừa đặt xuống thì đã nói Tôi giờ muốn uống cà phê nóng. Hoàng Ân đang đứng bên cạnh xem tài liệu nghe vai liền nhớ mày. Anh ấy tưởng An Linh sẽ tức giận nhưng mà không có Cô lại rất bình tĩnh cầm ly cà phê đá ra ngoài Chưa tới 2 phút cô đã quay lại Cà phê nóng của tổng giám đốc đây An Linh dùng hai tay đặt tách cà phê xuống bàn Thế vị bất ngờ liền ngước mặt lên nhìn Ở đâu mà trai nhìn quá vậy An Linh cười, cười cười Dạ tôi sợ tổng giám đốc sẽ đổi ý nên đã mua sẵn rồi Thế vị bị sự thẳng nhiên này của cô làm cho bực mình <cười> Hai người ra ngoài đi Hoàng Ân và An Linh cúi đầu chào Rồi quay lưng bước ra ngoài Lúc này thấy vị bực tức Hoàng chiếc bút đắt tiền của mình Đang cầm xuống bàn <cười> Phương An Linh, cô giỏi lắm Ra khỏi phòng thì Hoàng Ân Mới dám cười nói An Linh à, em giỏi thiệt đó An Linh cười tinh nghịch <cười> Em biết thế nào anh ta cũng giỡn biết cái trò trẻ con này ra mà Hoàng Ân vừa cười cười Vừa nói Nhưng mà Anh là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc trẻ con như vậy đó An Linh để hai tay ra sau lưng <cười> Tại anh ta mà em có chút ân quán tri Cho nên việc anh ta trả thù em cũng có thể đoán trước được Quang Ân thắc mắc Ủa là ân quán gì vậy? Thì vài ngày trước ở sân bay Em vô tình làm đổ hết đi cà phê vào người anh ta Ồ oh, thôi được rồi Anh đi làm đi Rồi cả hai lao đầu vào công việc của mình Việc ai người ấy làm Giờ nghỉ trưa An Linh đi ăn cơm Vừa ra tới cửa thì gặp gia bảo Cũng tính ra ngoài Ủa An Linh sao em để ở đây vậy Gia bảo ngạc nhiên hỏi Anh là kiến trúc sư khá nổi tiếng Công ty anh ở tầng dưới tòa nhà này An Linh cười như đó hoa Em đang làm ở tập đoàn thiết kế CA Anh thấy người yêu của anh có giỏi gì chưa hả Cô cố ý tinh nghịch nhái mất một cái Muốn chọc cho anh cười Gia Bảo quả thật đã bật cười bởi vì sự tinh nghịch của người yêu mình Anh vừa xoa nhẹ mái tóc cô, vừa cười nói Ồ, An Linh của anh thật là lợi hại nha An Linh vui vẻ khoát tay Già Bảo Thế gì? anh còn không nhanh, mời em đi ăn cơm đi, biết khen thưởng người yêu của anh chứ Già Bảo gật đầu tất nhiên rồi, giờ em muốn ăn cái gì hả? Hai người bọn họ vừa bước đi, vừa cười nói vui vẻ với nhau Trọng hai người vô cùng đẹp đôi. ngày lại qua ngày bánh xe thời gian chưa bao giờ ngừng lại. An Linh đi làm việc ở tập đoàn thiết kế xe cũng đã được một tuần rồi. Mặc dù Thế vị hay giỡn trò trẻ con làm khó cô, nhưng hắn vẫn cho cô học hỏi thêm về thiết kế vì hắn đã nhìn thấy được sự đam mê thiết kế và sáng tạo trong con người cô. Hôm nay có một người con gái trẻ đẹp đến và muốn gặp tổng giám đốc Thế Vĩ. Cô ta được An Linh đưa vào căn phòng ngồi chờ. À, mời cô dùng trà. An Linh đặt nhà tách trà nóng xuống bàn và mỉm cười. Cô gái ấy lúc này mới cởi kính mát xuống, môi đỏ mọng khẽ cong lên. Cảm ơn cô. Cô có thể đi ra ngoài được rồi. Khẩu khí của cô ta hệt như đàn ra lệnh cho người khác. An Linh cũng chẳng thèm để tâm làm gì cho mệt người, chỉ nhẹ ngực đầu rồi quay lưng rời đi. Cô gái ấy đứng dậy đi đến cửa sổ, ánh mắt đầy mệt mỏi. Không biết lát nữa gặp lại nhau sau bao năm sẽ thế nào Liệu có thể như bạn cũ Ngồi xuống ôm lại chuyện xưa hay không Hay là sẽ giống như kẻ thù Nằm vào tìm nhau bằng những lời cài đọc đi chứ thấy vị vừa họp xong Khi ra thì nghe thấy An Linh báo là có một cô gái họ bạch cần gặp Nghe vậy hắn đi thẳng đến căn phòng đang có người chờ Hắn chỉ nghĩ là đối tác làm ăn của mình mà thôi Cánh cửa phòng khẽ mở ra Một bức tranh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Một dáng người thon thả Với chiếc váy đen nhung Và mái tóc ngắn đang đồng đưa Trong những cơn gió nhẹ Nghe được tiếng động Thì cô gái ấy nhẹ nhàng quay gờ lại thấy vậy lộ vẻ ngạc nhiên Rất ngạc nhiên Bởi vì cô gái đang đứng trước mặt mình Giờ chẳng phải ai xa lạ Mà chính là Bạch Diệu Người con gái mà hắn đã từng yêu Bằng hết trái tim mình Trịnh phu nhân ạ Sao lại đến đây mà không ở nhà cao cửa rộng của mình đi hả Khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Thế Vĩ rất nhanh biến mất Mà thay vào đó chính là khuôn mặt kinh người Đôi mắt to tròn của cô gái tên Bạch Diệu ấy Bất chợt buông xuống đầy thất vọng <cười> Em đến, chỉ muốn gặp anh Thế Vĩ lạnh lùng, đến bộ ghế sofa ngồi xuống Có chuyện gì thì mau nói đi, tôi rất là bận Bạch Diệu bước đến ngồi đối diện Thế Vĩ Cô ta hỏi Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau Anh, có cần dùng thái độ đối với em hay không hả? Thế vị ngồi bấm điện thoại Không thèm nhìn người đối diện Thế cô muốn tôi dùng thái độ nào với cô đấy? Bạch Diệu buồn bã, Cúi đầu thật thấp, nói khẽ Em xin lỗi Nghe câu nói đó Ánh mắt thế vị xuất hiện chút tạ ác Hắn cười nhếch môi Xin lỗi Cô thấy tôi giờ đã trở nên giàu có rồi Thì mới đến đây nói câu này, Và mong tôi sẽ cho cô quay trở về bên cạnh mình hay sao chứ. Hai tay Bạch Diệu siết chặt lại, Những ngón tay đang vào da thịt, Thật đau. Thấy vị bỏ điện thoại vào túi áo khoác, Rồi đứng dậy. Câu xin lỗi, giá con ngựa của cô chẳng đáng một đồng. Nói xong, Hẳn vội quay lưng đi. Lúc này Bạch Diệu bỗng chân đứng dậy và thét lên. Thấy vị à, Anh có thể hận em, nhưng mà anh vẫn thể suốt đời không nhận nhận là cha mình được đâu. Dù sao hai người cũng là cha con ruột mà. Thế Vĩ quay qua, nhanh cười lạnh. <cười> Từ bốn năm trước, ông đã không còn là cha của tôi nữa rồi. Không cho Bạch Diệu cơ hội nói thêm bất kỳ điều gì, Thế Vĩ bước đi, rời khỏi. Bạch Diệu bất lực ngã xuống ghế, nhớ lại nụ cười lạnh của Thế vị dành cho mình lúc nãy cô không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt hối hận đang lăn dài trên má. cô ta cũng chẳng biết mình đang hối hận điều gì, là chính cô đã chọn con đường này, đã chọn phản bội thái vị để được làm quý bà giàu có như bây giờ mà. bỗng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên giữa không gian yên tĩnh, bạch diệu ngỡ mặt lên nhìn thấy một người quen, quan ân hả? anh vào đi. quan ân bước vào. Phu nhân đừng có như thế nữa Anh đưa khăn đến trước mặt Bạch Diệu Bạch Diệu nhận lấy khăn tài Và lau khô nước mắt Ở đây không có ai Anh đừng có gọi em là phu nhân nữa Được không Tôi không có dám vô lễ Thật ra từ nhỏ đến lớn quan Ân luôn theo sát thấy vị Để bảo vệ Cho nên cho dù đi học hay là bạn bè Anh ấy đều quen biết Tất nhiên cái cái chuyện Bạch Diệu nữa Nếu bảo là không ghét cô ta Thì chính là nói dối Nhưng thân phận là kẻ dưới Cho nên Hoàng Ân luôn nói nhỏ nhẹ Ngay cả anh cũng ghét em sao Hả? Bạch Diệu lại bật khóc Hoàng Ân đứng nhìn thở ra Hả? Như cô đã biết đó Trịnh già có ơn với tôi Ánh mắt anh dành cho cô gái đối diện đầy chán ghét Cô lại khiến cho hai cha con bọn họ trở thụ Hỏi sao tôi có thể không chán ghét cô đi chứ Bạch Diệu dùng tay bịch kính miệng mình lại Không tiếng khóc mắt ra Quan Ân đứng yên nhìn Bạch Diệu Thương hại thì có thương hại Nhưng mà anh ấy không có cách tha thứ được Chỉ vì danh lợi mà chà đạp tình yêu của Thế Vĩ Làm cho cha con bọn họ trở mặt thành thù Lỗi lầm của Bạch Diệu quá mức chịu đựng của người khác rồi Không cách nào tha thứ được Tổng giám đốc kêu tôi trở khu nhân về, xin mời. Quan Ân mở cửa phòng lạnh nhạt nói, Bạch Diệu cố giữ bình tĩnh, rồi lau khô nước mắt, sau đó rất nhanh rời đi. Thái vị đang ở phòng làm việc của mình xem tài liệu, nhưng chẳng thể tập trung nổi. Chỉ nghĩ đến chuyện 4 năm trước thì hắn lại thấy tim mình đau nhói. Hắn không hiểu, mình lại đi yêu một người con gái tham vào sang phú quý như Bạch Diệu. Phải chăng hắn có mắt như mù, nhưng không ra có người thật của cô ta? Tập tài liệu trên tay Thái vị bị quăng vào tường, không chút thương tiếc. An Linh ở ngoài nghe tiếng động lạ nên vội chạy vào xem. Vừa mở cửa bước vào, thì cô đã thấy tập tài liệu mà mình đưa vào đang nằm dưới đất. Cô cúi người xuống, nhặt tài liệu lên, hỏi Tổng giám đốc à, bộ tài liệu này có gì sai hả? Thấy vị đang ngồi tự vào ghế nhắm mắt, tài thì đang xoa so xoa so thái dương. Không có gì, tôi muốn yên tĩnh, cô ra ngoài đi. Anh không sao đó chứ. Không. An Linh thấy vậy, thì chỉ để tập tài liệu lên bàn, rồi quay lưng ra ngoài không nói thêm gì nữa. Bạch Diệu được Hoàng Ân trở về nhà, vừa bước vào tới phòng khách, thì thấy có một người đàn ông khoảng 70 tuổi, đang ngồi trên bộ ghế sofa sang trọng. Đó chính là ông Trình, bà trột của Thế Vĩ, và là người chồng hơn 50 tuổi của Bạch Diệu. Ông là chủ một tập đoàn đá quý danh tiếng, tập đoàn đá quý Trịnh Quốc, Những trang sức được thiết kế theo phong cách quyền quý. Anh Quốc à, sao anh lại ngồi ở ngoài vậy? Anh đang không được khỏe mà. Bạch Diệu bước đến, giọng từ tốn quan tâm. Ông Trịnh quay qua nhìn, cười khẽ. Anh không sao, em đừng quá lo lắng như thế. Anh đã bảo người làm nấu mấy cái món em thích rồi đó. Ông thật lòng yêu Bạch Diệu, cho nên vô bị nói là trâu già gặm cỏ non. Cũng nhất định lấy cô ta về làm vợ chính thức Bạch Diệu nhẹ gợt đầu Vậy chúng ta vào ăn thôi Hai người dìu nhau vào bếp Ngồi vào một chiếc bàn dài đầy áp thức ăn Và đúng như ông Trịnh nói Đều là những món mà Bạch Diệu yêu thích Nãy giờ Bạch Diệu cúi đầu ăn không nói câu nào Giống như đang có tâm sự Diệu à, em đã đi gặp nó rồi hả? Ông Trịnh bỗng lên tiếng hỏi Ông không phải không biết Tình cảm của vợ và con trai mình năm xưa Chỉ có một mình thấy vĩ Mới có thể khiến Bạch Diệu buồn bã như thế mà thôi Bạch Diệu ngẩng mặt lên nhìn khẽ gật đầu Dạ phải Em định khuyên cậu ấy trở về nhà Ông Trịnh buồn chán đũa thở dài Nhưng kết quả là Em bị nó chăm chọc Có phải không? Bạch Diệu buồn bả gật đỏ Thôi bỏ đi Nó cứng đọc lắm không có chịu nghe lời ai nói đâu Ông Trình nói giọng chán nản Tính tình của con trai mình thấy nào Ông là người biết rõ nhất Người thấy vị yêu thương nhất Ngoại trừ mẹ hắn Thì chính là Bạch Diệu Vậy mà ông đã cướp đi mất Bạch Diệu Thì làm sao hắn có thể không hận ông chứ Bạch Diệu khẽ lắc đầu Em tin có một ngày nào đó cậu ấy sẽ tha thứ cho chúng ta mà trở về nhà. Ông Trịnh cố miệng cười vỗ vỗ vào tay Anh cũng mong như vậy Cho dù ban đầu bởi vì mục đích gì đi chăng nữa Mà Bạch Diệu mới chấp nhận làm vợ của ông Nhưng mà 4 năm qua ông đã hết lòng yêu thương cô Cho nên bây giờ cô cũng lấy thật lòng mà đối đãi cùng ông